Lúc bây giờ không khí buổi sớm rất mát mẻ, từ xa có thể nhìn thấy đường nét tươi đẹp của đỉnh Độc Tú của Vương Thành Tĩnh Giang. Đỉnh Độc Tú cao khoảng 66 m vì có phong thủy tuyệt hảo, nên đường cháu trai của Trung Nguyên Trương là chu thủ nghiêm liệt vào phạm vi kiến tạo Vương Thành Tĩnh Giang. Một thời gian dài, kiến trúc thành phố Quế Lâm không được vượt qua độ cao này vì sợ phá hỏng phong thủy. Thành xa tín mua cho Vương tư món phở cuốn tôm nón bóc vỏ mà cô ấy thích nhất. Lúc thèm quyền điệu, cố ý dặn cho thêm nhiều lạc giã nhỏ. Lúc xách đồ về, tôi đừng hộp đung đưa đung đưa. Anh đột nhiên bất động, ngồi xuống trước ghế bên cạnh, tay chống đầu, nước mắt nhanh chóng trào ra. Sớm biết chuyến đi đồng hoàng đã được tính toán cẩn thận, lại có kết quả như vậy, có thể giết chết anh. Anh cũng sẽ không đẩy vưu tư đến con đường đó. Hai năm qua, trong nhà ngày càng hay nhắc đến hôn sự với thịnh ảnh. Sau 5 lần 7 lượt từ chối, bên phía thịnh ra, bắt đầu đoán mò và hoài nghi. Có lần thịnh ảnh càn anh lại, rất không khách khí gạo lên với anh. Thạch ra tín, cho các anh ra ngoài đi học, là để tiện cho việc làm ăn, không phải là để cho anh ở bên ngoài dày dừa với đám con gái lai lịch bất bình. Anh ra sức chối từ, tưởng con gái nhà họ thịnh chúng tôi dễ gạt lắm hay sao? Bây giờ đối mặt với sự khiêu khích của thịnh ảnh, thạch ra tín từ trước tới nay vẫn im lặng mà chống đỡ.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 Âm thầm nhắc nhở anh, cậu đừng con nói là có ai ở bên ngoài thật đấy, vùi đùa một chút thì được, chứ đừng có mà làm thật, con gái nhà họ Thịnh không dễ chọc vào, không có khả năng để cho cậu cưới người khác họ đâu. Nhắc nhở xong xuôi, con cho anh biết một tin tức, nghe nói, Thịnh ảnh phải người đi thăm dò chuyện ở bên ngoài của cậu đấy, con đuôi em nào thật thì phải giấu cho kỹ vào, vỡ lở ra thì mặt mũi nhà họ Thạch chúng ta cũng khó coi lắm.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 Nhưng sợ về muộn, và cuốn sẽ bị nguội. Thạch gia tín vẫn đứng dậy quay về. Anh thuê nhà ở tầng 3, một khu tập thể nhỏ giữa thành phố. Lúc bước vào hành lang không hiểu sao, đột nhiên cảm thấy có người đang theo dõi mình. Theo bản năng, anh ngoái đầu lại nhìn. Móng người thấp thoáng ở ngã rẽ đã không thấy đầu nữa. Trái tim của thạch gia tín thót lên một cái, bước nhanh lên lầu, bước đến trước cửa. vừa móc chìa khóa tra đã phát hiện cửa đã hé ra một khe hẹp. Đầu óc của thạch gia tín đờ ra. Lúc đi, anh rõ ràng đã khóa trái cửa cơ mà. Anh run run tay đẩy cửa phòng ra. Liếc mắt đã thấy cửa phòng ngủ đang mở toang Trên giường trống trơn, thân hình thạch gia tín run lên. Hộp đồ ăn trên tay rớt xuống đất. Anh cơ hồ như lao vào trong phòng. Mạnh vài dùng để trói vương tư đã đết thạch tưởng đoạn. Rõ ràng đã bị cắt đứt. Từ từ đầu rồi? Kẻ nào đã được cô ấy đi? Yết hầu của thạch gia tín trượt lên trượt xuống. Trong cổ họng phát ra những âm thanh tựa như nước nở. Anh chống giường đứng dậy, tay run dày rút di động muốn báo cảnh sát. Vừa mới mở khóa, đột nhiên phát hiện ra sự khác thường. Trong nhà có mùi thuốc lá, mùi thuốc lá mang theo vị nước thảo dược. Vừa rồi anh quá căng thẳng, lao tới, đã ngã bền giường, hoàn toàn không chú ý tới đằng sau, còn có người. Thành ra tiến từ từ quay đầu lại. Trên chiếc sofa pha đơn nhỏ nhỏ cạnh cửa, có một người phụ nữ đang ngồi. Bạn ta mặc một chiếc áo vải đen có cải cúc, quần ống rộng, mại tóc trắng phớ được búi lại phía sau thành một búi tóc tròn bóng mượt, nếp nhằn trên trán hẳn sâu, hai đường nếp nhăn chìm hà khắc vắt qua khóe miệng, da rất trắng, kiểu trắng bệch do nhiều năm, không thể ánh mặt trời. bà ta cứ ngồi như vậy, cầm cái tẩu thuốc, nước rất là dài và cũ kỹ, phần miệng tẩu bằng đồng được mài sáng loáng, vành miệng có cải một cái kẹp nhỏ để đắp thuốc trầm lửa. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chép miệng nhẹp nhẹp. Đó là mẹ của Thịnh Thanh Bình, bà ngoại của Quý Đường Đường, cũng là nhân vật ủy quyền thế hệ trước còn khỏe mạnh của chi lộ linh nhà họ Thịnh, Thịnh cẩm Như. Nghe nói sau khi Thịnh Thanh Bình bỏ trốn, Thịnh cẩm Như 20 năm trời chưa từng ra khỏi động đá vôi, cũng chỉ mấy vài năm gần đây mới bắt đầu đi lại bên ngoài. Thành ra Tiến mới chỉ gặp bà ta được vài lần. Lần nào cũng như vậy, bà ta không phải đang hút thuốc nước cũng là mặt không biểu cảm, cầm một đầu của tàu thuốc nước, cộp cộp, cộp cộp gõ lên tảng đá, vỗ cắn thuốc trong tàu. Mỗi một tiếng vang lên, cũng tựa như đang đòi mạng, khiến cho lòng dạng người ta hoảng hốt. Thành ra tín miệng lưỡi khô khóc, còn người bỗng mở lớn, anh run dày bước lên hai bước, nhìn chăm chăm bà ta. Từ từ đâu rồi? Mùa đồng của Hà Bắc có một cách gọi trong dân gian là mèo đông, đại ý là một đông lạnh khủng khiếp, ng chặt cửa không thể đi đâu chứ có thể ko cho ở trong nhàởi ấm đánh bài nói chuyển phi cắn hạt dưa lười biếng qua ngày giống như mèo chợ Xuân tới băng tan thì dãn gầnrãn cốt cách nói này cũng được áp dụng ở caạ cả ca này có độ cao hơn 3.000m so với mặt biển tháng 4 tháng 5 cũng có tuyết rơi đừng nói là tiết trời tháng 1 tháng 2 đến chó cũng đồng cứng thế này gi mắt nhìn quanh không thêm một bóng người thỉnh thoảng đi qua thôn trấn hai b đường cửa lớn khép chặt, không có chút hơi người sống như Resident Evil. Trên đường chất đầy đống tuyết củ mới, sớm đã đóng thành băng, cộng thêm vị trí hẻo lánh. Chính phủ chẳng có hơi sức mà tổ chức vạn người san tuyết gì đó. Đường đi mới nhìn bằng phẳng, xe vừa đi lên là hỏng. Một đường đi tới, đã thấy có hai ba chiếc xe lật bền đường. Mới đi trên đường tuyết không lâu, Nhạc Phong đã đi xuống, lắp thêm một lớp xích chống trượt cho bánh trước bánh sau. Cho dù như vậy, Lái xe trên đoạn đường kiểu này cũng rất mất sức, cộng thêm bão tuyết hoành hành. Đằng trước đằng sau đều trắng xóa. Một người lái lâu rất dễ mệt mỏi. Màu cà liền thay phiên cầm lái với anh. Quy đường đường đang đắp chăn con mình trên ghế sau bên cạnh cửa sổ. cứ được một lúc lại vươn tay lau lấp xương mù trên cửa kính. Trán gác lên mặt thủy tinh nhìn cảnh sắc bên ngoài. Thực ra thì cũng chỉ có tuyết trắng, xuân núi, những cây cây đổ cùng một hai con bò Tây Tạng lạc bầy thi thoảng lọt vào tầm mắt. Đừng một lúc lâu, còn có thể thấy lều vải của dân tạng đang bốc khói. Sau khi xe tiến vào cam nan, thì quý đường đường liền trở nên trầm lặng khác thường. Nơi đây đối với cô, trùng quỳ vẫn có ý nghĩa đặc biệt. Trong xe vô cùng yên lặng, chỉ có tiếng máy sửa chạy rì rì. Quý đường đường nhanh chóng mệt mỏi, đầu gối lên lưng ghế, mơ mơ mạng mạng ngủ. Lúc ngủ, trời vẫn còn sáng. Nhạc Phong đang lái xe, Sau đó đột nhiên thân xe rung lắc một chập, nhất thời tỉnh lại, mở mắt nhìn đã thấy đang nằm trong lòng nhạc phong. Bên ngoài tối thui, hai cái đèn pha ở đầu xe quét ra một mảnh bóng vàng ấm áp. Cây xe chính là mau Ca đang lái. Anh ta nhìn quý đường đường qua gương chiếu hậu đằng trước, nói một câu. "Dậy rồi đây hả?" Quy đường đường còn chưa tỉnh hẳn, nghe người khác nói cứ giống như cách một tầng ấm ráp. Ông ổng cúi rũ vào lòng nhạc phong một cái, túm lấy áo anh ta. Mơ hồ hỏi một câu Đã đến nơi chưa? Cũng không biết nhạc phòng đã nói gì Cô lại nặng nề ngủ tiếp đi Lần này ngủ rất không yên ổn Mơ thấy rất nhiều những giấc mộng lẻ tẻ Trong mộng có rất nhiều cường mặt Lúc ẩn lúc hiện Cảnh tượng cuối cùng lại càng thêm khoái dị Cô bây giờ mơ thấy Mình đứng trên bậc thang Bên ngoài quán trọ của Mao Ca Bài ra đủ tư thế như người mẫu Để cho người ta chụp hình Xung quanh là một vòng người đang dơ ống kính máy ảnh Trong đống đầu người đen xỉ Trần Vĩ nhón chân ló đầu ra Giờ cao di động kêu về phía cô Chị Đường Đường Số di động của chị là bao nhiêu Đến ngày lễ ngày Tết Tôi còn gửi tin nhắn chúc phúc cho chị Tiếp đó liền bị Nhạc Phong lành tỉnh Quý Đường Đường mờ mịt mở mắt nhìn Nhạc Phong Anh vụ vỗ, vỗ lên mặt cô Nói một câu Đến nơi rồi Quý Đường Đường bò dậy từ trong lòng Nhạc Phong Quỳ gối trên ghế hạ cửa sổ xe xuống Bên ngoài đang có tuyết rơi từng mạng từng mảng bông tuyết lớn hình lục lăng. Ca này không có đèn đường, trước sau chỉ có một màu đen như mực, chỉ xung quanh xe có ánh sáng. Màu cà xuống xe trước, rủ lớp tuyết trên người, rồi bật chiếc đèn dây mái hiên lên. Nhờ ánh sáng từ trên cao rọi xuống, quy đường đường thấy rõ dòng chữ trên tấm bảng, làm từ gỗ treo trước cửa quán trọ. Nhà khách thành tiền tự do. Sau khi xuống xe, quy đường đường đứng yên trong tuyết, ngỡ đầu nhìn dòng chữ trên tấm bảng.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 từng đùa giỡn. Nhưng một khi đi rồi, ngay đến một chút dấu tích cũng không để lại. Màu cà đứng bên trong gọi cô. Đường đường, mau vào đi, đừng để lạnh cóng đấy. Mùa đông của ca nại âm 25 độ, tuyệt đối không phải câu nói để dọa người ta. Chỉ đứng trong tuyết có một lúc như vậy, mà mặt và tai của quý đường đường đã lạnh cóng không còn cảm giác. Vào phòng mới phát hiện ra trên đồng bì cũng đã kết một đất vụn bằng mỏng. Màu. màu cà kéo chảo ra nhóm lửa, Mới nhóm được một nửa đá cúp điện Trong bóng tối Màu ca nhẫn nại chờ Sau đó rủa một câu Chệt tiệt mới về đã bị cúp điện Quy đường đường vừa trà trà tay Vừa hà hơi vào lòng bàn tay Nghe thấy tiếng màu ca hùng hùng hồ hổ Bỏ kìm ngắp xuống chạy ra chỗ ngàn kéo Lục loại tìm nến Chỉ chọc lát sau Nhạc phong đã xách hành lý đi vào Đóng cửa lớn lại Tiếng gió ù ù nhất thời nhỏ đi rất nhiều Trong yên lặng Màu ca quẹt riêng Một đống lửa nhỏ bé lập lé vùng lên. Mau ca tiếp tục đào đào, vứt 4 năm cây nến sáp ong dài, ngắn khác nhau cho quý đường đường thắp lên. Cô vừa nhỏ sắp nến để cắm nến, vừa nghe mau ca và nhạc phong đó chuyển phiếm. Đơn giản chỉ nói về hành trình tiếp theo ở ca nại, thêm mấy ngày gì đó. Quý đường đường nghe một lúc, trận nhảy ra một suy nghĩ, mà xùi quỷ khiến châm một cây nến bước ra hành lang. Từ vị trí này có thể nhìn thấy cửa sau của quán trọ. Cánh cửa được đặt bên cạnh đống cùi ở nhà bếp, cửa làm từ gỗ nơi chắp pháp bên dưới có gió lụa qua. Quy đường đường bây giờ có chút căng thẳng thế nhưng vẫn giờ đến bước từng bước đi qua. Tất cả giống hệt như cái đêm nửa năm trước đó. Tùy cánh cửa cổ bị đá hỏng kia đã được thanh mới nhưng vẫn thô ráp và đơn sơ thanh cửa đang cài. Không hiểu tại sao quy đường đường cứ cảm thấy cái khóa kia chỉ vô dụng, giống như không khóa chặt. Cô lại cần nhìn chiếc chìa khóa Gió bên ngoài đột nhiên nổi lên, sâu vào lạch cạch, tựa như con người đang đứng ngoài, ra sức đẩy cửa. Quý đường đường sợ đến mức ra đầu tê dần, bịch bịch bịch bịch lùi lại liền mấy bước, va vào người nhạc phong. Nhạc phong từ phía sau ôm lấy cô vào trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên gõ má cô, nhẹ giọng nói, chuyện trước kia đừng cô nghĩ đến nữa. thân thể quý đường đường vẫn còn đang run dậy, cô lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên có chút khó chịu. Em cũng đâu có muốn nghĩ đến làm gì. Nhà Phong trầm mặc một lúc, dù sao chúng ta cũng đã đưa Màu Cà đến nơi rồi. Nếu em không thích chỗ này, sáng mai chúng ta đi luôn. Đêm hôm đó, Màu Cà kê ba cái giường khung thép bên cạnh chảo lửa. Trên giường đã trải sẵn mấy tầng đệm để mọi người chống lạnh. Nhưng trùng quỳ thì vẫn cứ lạnh. Nửa người gần bên chảo lửa thì ấm áp, nửa bên kia lại bị khí lạnh làm cho phát run. Cứ nửa nóng nửa lạnh như vậy. Quy đường đường mơ mơ màng màng là tiếp đi, lại bắt đầu mơ tới từng đoạn ngắt quáng. Mới thấy cảnh đăng lào đảo ghép vương tư chạy trốn trong hành lăng, hàng ổ của đám phi thiền kia. Chạy mái, chạy mái, sức nặng trên tay ngày càng nhẹ. Cô Hoàng sợ nhìn lại, phát hiện vương tư chẳng biết đã bay lên từ lúc nào. Cô ấy lơ lửng một cách quái dị giữa không trùng, tứ chỉ rũi ra, tựa như một con bướm khổng lồ, có thể nhìn thấy rõ ràng từng mạch máu trên da. Bên trong là huyết dịch màu đỏ thẫm đang chảy mãnh liệt. Quy Đường Đường sợ đến mức cả người toát mồ hôi lạnh, Mở choáng mắt trong bóng tối, bây giờ mới nhận ra vẫn đang ở quán trọ của Mao Ca. Bình nước trên chảo lửa, bên cạnh ùng ục bốc hơi nóng, nhưng ở đây là cao nguyên, cho dù con đũa nước đến bao lâu cũng không đến nhiệt độ sôi được. Bên cạnh, nhạc phòng cũng có tiếng động, cô nghe thấy anh nhẹ giọng hỏi, "Mơ thấy ác mộng sao?" Quy Đường Đường nằm tay chỗ gật đầu giọng nói không hiểu tại sao có chút nghẹn ngào Nhạc Phong dịch chăn trong một góc Đường được, qua đây Quy đường đường vén chăn xuống giường run dẩy bước tới cạnh giường Nhạc Phong Nhạc Phong vươn tay kéo cô vào dịch chăn đắp kín kẽ chỗ này thật là ấm áp vừa gần chào lửa lại vừa gần vòng ôm ấm áp của Nhạc Phong anh luồn tay vào tóc của cô vút ve thấp giọng nói hay là thời gian này buổi tối em cứ ải cạnh anh đi đỡ phải mơ thấy giấc mơ giấc mộng vớ vẩn gì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 Nhưng còn cách thời điểm gắn bó khăng khích Một khoảng cách Ngủ trên cùng một chiếc giường Trong suy nghĩ truyền thống Vẫn mang một ý nghĩa đặc biệt Cho nên theo bản năng cô vẫn không muốn Nhưng ngẫm lại từ một góc độ khác Lại cảm thấy mình thật sách việc Ngủ cùng nhau nửa đêm Với ngủ cùng nhau cả đêm Về bản chất thì có gì khác nhau hay sao chứ Cũng chỉ nằm 50 bước với 100 bước mà thôi Quy đường đường lúc chiều đã ngủ nhiều Giờ trái lại không biết lắm Nghe thấy hơi thở của Nhạc Phong không đều, biết anh cũng không ngủ, lặng lẽ ngần đầu nhìn anh. Nhạc Phong đang mở to mắt nhìn trần nhà thất thận, vậy mà lại không chú ý tới động tác nhỏ của Quý Đường Đường. Quý Đường Đường nhìn anh một lúc, vườn tay qua cua trước mặt anh. Nhạc Phong giật mình một cái, vườn tay bắt lấy tay cô, nhắc lại vào trong chăn hạ giọng hỏi cô, sao vẫn còn chưa ngủ? Quý Đường Đường do sự buồn chút thấp giọng nói, anh đang nghĩ đến miêu miêu có phải không? Nhạc Phong bị cô nói trúng tâm sự. Nhịp tim cũng rớt mất nửa nhịp. Quỷ thần xui khiến tự nhiên lại theo bản năng ư một tiếng. Ư xong mới biết là hỏng việc. Quy đường đường trầm mặt thật lâu lại nói Vậy anh cứ từ từ mà nghĩ em tự quay về ngủ một mình. Nhạc Phong biết rõ lúc này nên cản cô lại. Lại không biết dùng lý do gì để ngăn cản. Cô vừa đi, trong tràn bỗng trống rỗng một khoảng khí lạnh. Khí lạnh ùa vào bên trong. Nhạc Phong vô cùng hối hận. Anh cảm thấy đầu óc của mình tối hôm nay nhất định là bị tương hồ làm cho dính bệt lại rồi lúc cô ấy hỏi vậy mình lại ư, ư cái đầu mi ấy đầu lưỡi đằng muốn bị chặt à dĩ nhiên quý đường đường cũng quá tình quái hỏi đột nhiên lại nhắm thẳng vào trọng tầm như vậy khiến cho anh chẳng có chút phòng bị nào hoàn toàn khai báo theo như lời đầu trọc nói hồi trước anh đây đã phạm vào đại kỵ lúc đó đầu trọc đã nói sao nhỉ trong ngực ôm một cô Trong đầu lại nghĩ đến cô khác là bệnh trùng của đàn ông, không tính là tội ác tay trời, nhưng lại dám thừa nhận ngoài miệng, thế là chết thì là đáng lắm. Trừ vì là cậu muốn chia tay, phủi sạch tất cả với cô em trước mặt, thì có thể ra chiêu này, tuyệt đối trăm lần không trật. Nhạc phong ảo não không ngớt, thật sự muốn đánh cho mình mấy cái. Từ lúc đến cả nại, anh vẫn có chút hoang mang, rất nhiều chuyện. Rõ ràng không nên nghĩ tới, anh tự nhiên thủy triều tóc vào đầu khiến cho toàn thân đều hỗn loạn. Cà nại đối với anh là một nơi đặc biệt. Trước kia khi còn ở bên Miu miêu đã từng có vài lần chia tay. Lần nào anh cũng đến cà nại để vượt qua. Cà nại trong ấn tượng đã trở thành nơi để mua xài trốn tránh. Khắp trốn đều là bóng dáng của Miêu Miêu Hướng chi, cuộc chia tay của hai người cuối cùng cũng thành kết cục đã định. Cũng chấm dứt ở cà nại. Anh làm thế nào cũng không thể quên được cái ngày tuyết rơi đó. Màu cà hùng hổ tìm anh. Nói với anh, Miu Miu đã đến cửa trấn, bảo anh mau đi đón. Cũng không thể quên được cứ chạy đến nơi. Miu Miu rùn lẩy bẩy, ngồi ở trạm xe lộ thiên, co thành một nhúm, dựng chiếc ly trước người chắn gió. Còn cả chuyện cuối cùng, vì đi tìm đường đường, cuối cùng cũng không đuổi theo chuyến xe của Miu Miêu Lúc đó anh từng gọi điện thoại tới một lần. Miu Miu trước sau vẫn không nghe. Hiểu dai là nhắn tin đến chất vấn anh. Sao anh lại không tới thật thế hả? Miêu Miêu khóc thê thảm lắm anh có biết không? Bà Trư khóc thê thảm, tự như gai nhọn cứa vào trái tim. Lúc đó, Nhạc Phong đã chảy nước mắt. Anh trước sau vẫn cảm thấy việc không thể nào viên mãn với Miêu Miêu trách nhiệm chủ yếu thuộc về mình. Sau đó, lại liên tục xảy ra hai việc lại càng khiến cảm giác tội lỗi trong anh tăng lên. Đầu tiên là Miêu Miêu lập gia đình vội vàng nên không hạnh phúc. Thứ hai là trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, anh thực sự đã thích một người khác.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 Lại không biết nên nói từ đầu. Được một lúc, anh khoác áo đứng dậy, bước tới bên cạnh Quý Đường Đường, giúp cô dịch lại góc chăn đã lộn rộn. Quý Đường Đường đã không còn ngủ, mở to mắt nhìn anh, trong đôi mắt tựa như phủ kín một tầng ánh nước. Nhạc Phong đau lòng vô cùng, anh quên người hôn nhẹ lên bí mắt của cô mà nói, Đường Đường, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, thực sự không có chuyện gì cả đâu. Quý Đường Đường lắc đầu một cái, vườn tay bắt lấy tay anh, thấp giọng hỏi,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 Đột nhiên nghĩ thông suốt, trái tim lại chấn đỉnh trở lại. Cô vươn tay trùi nước mắt, lại quay đầu lại nhìn Nhạc Phong, nghiêm túc nói. Nhạc Phong, em thực sự, thực sự thích anh. Ngày nào đó anh muốn đi, em cũng sẽ không oán trách anh. Nhạc Phong vì một câu nói của cô, khiến cho sắp chảy nước mắt tới nơi. Anh vươn tay ôm cô qua một lớp chăn, áp lên tay cô nói. Đường đường, sau này em vẫn như trước kia, cãi cọ, đấu võ mồm với anh đi. Em nói những lời xến xuống như vậy. Chẳng cách nào muốn lấy mạng anh cả, em có biết không? Quý đường đường nói, được rồi. Được một lúc, cô vươn tay vỗ vỗ vai anh, tựa như an ủi nó một câu. Nhạc Phong, anh không phải lo sau này em không tìm được đàn ông đâu. Cọc hài trần thì khó tìm, chứ đàn ông hài trần thì vừa hay là có cả đống. Nhạc Phong đừa ngày không lên tiếng, đừng một lúc người âm u xác nhận lại với cô. Vừa hay có cả đống sao? Rét sợ!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 Cả giường và người đều sụp xuống, cũng mày là giường lò, lò xo so, coi như cũng chắc chắn, không làm hai người bị thương. Quy đường đường không dám thở mạnh, nhạc phong cũng không lên tiếng. Hai người dưỡng quyền tử thế ngã không động đậy, im lặng lắng nghe động tĩnh của màu ca bên kia. Qua một lúc mới trao đổi tình hình quần địch với nhau. Quy đường đường thấp giọng hoàn nói, nghe thấy gì không, màu ca tỉnh chưa? Nhạc phong không chắc chắn, chắc là chưa, lão ấy bình thường vẫn ngủ dài như chết. Vậy chúng ta đứng dậy đi. Quy đường đường tim đập thỉnh thịnh. Vừa mới dịch người, cái khung lò so bên dưới đã kêu lên kéo kẹt. Cô lập tức nín thở không dám ngọ quậy. Thời điểm mấu chốt, nhà phòng lầm nguy khổng loạn, nhỏ giọng chỉ huy cho cô. Đường đường, chúng ta phải làm từ từ. Em phải phối hợp với anh, đừng đánh thức bao ca dậy. Nào, em ôm lấy cổ, cổ của anh mà dậy đi. Để cho anh ấn cái giường xuống, không cho nó kêu. Anh đếm từ một đến và nha. Nào. Một, hai, ánh đèn pin sáng lóa như tuyết rọi tới, tự như đèn chiếu trên sân khấu vậy. Quy đường đường sợ đến mức không nhúc nhích được, nhìn chăm chăm nhà phong, dùng khẩu hình hỏi anh, làm sao bây giờ? Nhà phong dùng khẩu hình bình tĩnh trả lời, anh cũng không biết nữa. Lục rằng co, mau ca xoay đèn pin chậm rãi lên tiếng, hai đồng chí thành niên tinh thần có thừa này có thể giải thích tại sao hơn nửa đêm không ngủ, rốt cuộc là đang làm gì hay không? Tùy anh đoán sao thì đoán, Nhạc Phong quyết tâm chết không bở miệng. Nhưng quý đường đường hiển nhiên là chưa đủ kinh nghiệm đấu tranh kiểu này. Bị mau ca vừa oai vừa nghiêm, quát cho như thế, vậy mà lại lên tiếng. Vừa mở miệng, đã khiến cho Nhạc Phong có xúc động, muốn lao vào tường chết quách đi cho rồi. Cô lắp bắp nói, Em, em đửa đêm mất ngủ, đang luyện, luyện tập yoga thôi. Ngày hôm sau, đường đến cựu trại lại có sụt lở. vào mùa này, Đây là hiện tượng rất hiếp thấy. Lúc Nhạc Phong dừng xe, đội bảo dưỡng đường đã tới. đang lái xe dọn dẹp đất đá và tuyết đọng trên đường. Có vài chiếc xe tự lái khác cũng bị kẹt ở đây. Lái xe tùm vào một chỗ nói chuyện phiếm. Loan thoáng nghe thấy bọn họ nói cái gì mà mùa mưa, đất đá trôi, không lở mới đúng. Bọn họ cũng chú ý đến chiếc xe Việt giá, vừa mới tới này. Có một người mặc áo xa, vẫy vẫy về phía hành Ê, người anh em, có thuốc lá không? Cập cứu cái nào? Nhạc Phong hạ cửa sổ xe xuống một nửa, ném ra một bao trùng hòa đã mở miệng. Đầu kia vui sướng kêu to, có người dân ngón tay cái về phía Nhạc Phong, còn có người lắc lắc chai rượu trong tay. Hảo Phong đấy, mời cậu uống rượu. Quy đường đường ngồi ở ghế sau bọc báo, tờ báo này là lấy được từ lúc đi qua huyện thành nhược Nhĩ Cái. Chữ hán và tạng văn xèn kẽ, toàn nói về việc xây dựng ở tạng khu. Hết chuyện này đến chuyện khác, cô đúng là có kiên nhẫn ngồi xem được. Nghe thấy động tĩnh bền ngoài, quy Đường Đường bỏ áo xuống, lộ ra hơn nửa khuôn mặt, con người đen lấy liệt xéo Nhạc Phong, cho vẻ già đời buồn một câu. Đúng là độ phá của. Nhạc Phong bị cô chọc cho vui vẻ, đang định nhổm lại cốc cho cô một cái. Di động lại vang lên, vừa nhìn đã thấy là mau ca. Sau khi nói mấy câu, anh nhìn Quý Đường Đường cười vui sướng. Ừ, Đường Đường ở đây, em nào dám bắt nạt cô ấy chứ? Cô ấy luyện nhiều gà đấy.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 Quy đường đường đang tính dùng thêm sức. Người tài xế mặc áo ra vừa chào hỏi với nhạc phong lúc nãy, đã bước tới. Qua cửa sổ xe, nhìn thấy tình hình bên trong, nhất thời phỉ cười, lớn tiếng nói ai u cậu em đẹp trai nhỉ, có cô vợ giữ quá đấy. Không biết anh ta là người ở đâu, ấm cuối cùng rung rung. Câu này qua miệng anh ta có hiệu quả, cây cười, cười vô cùng đặc biệt. Cả đám đang tụ tập bên kia đều cười ấm cả lên. Bị người ngoài chen ngang như vậy, Quý đường đường nhất thời cũng thấy xấu hổ, ngựng ngầm rút tay về. Nhạc Phong vừa vươn tay, nhặt lại di động, vừa đáp lời người kia. Đúng là rất dữ. Nhặt lại di động lên, mau đã cúp máy, người tài xế mặc áo da kia, bước đến cạnh cửa sổ nhìn nhìn. Đi cửu trại hả? Du lịch phải không? Nhạc Phong gật đầu. Thế các anh cũng thế à? Người tài xế áo da chỉ chỉ vài chiếc xe cách đó không xa. Cả đám này đều thế cả, bị kẹt hết ở đây. Nghe đồn cảnh tuyết ở cửu trại rất đẹp, muốn đến chụp mấy kiểu ảnh, mua vắng khách ít người, đi lại cũng tự do. Vừa mới đối đáp đôi câu, đầu kia đã gọi trả tán gẫu. Quy đường đường thấy bên đó toàn mấy người lớn tuổi, cảm giác một đứa con gái như mình, đứng đó có chút lạ lạ. Chỉ để Nhạc Phong đi một mình, còn bản thân thì tiếp tục xem đi xem lại tờ báo kia, đến phát điền lên. Chẳng mấy chốc, đã chán ngán vừa ngẩn đầu lên, vừa hay nhìn thấy Nhạc Phong đang tán gẫu say dừa với mấy người kia. Nhạc Phong thuộc kiểu lang bạt trên đường lâu ngày, đối với người xa lạ kiểu nào cũng nhanh chóng trở nên quen thuộc, rất là không học mà biết. Chỉ vài giây đồng hồ đã tán phét cho giáp ất bình tình thành người mình hết. Lúc đó, nói chuyện, anh giả quay đầu nhìn về quyết đường đường, rồi lần ánh mắt chạm nhau, nụ cười đều trở nên dịu dàng. Quý đường đường cố tình trêu anh, to lần cố ý nghiêng đầu, dấu mình ở chỗ anh không nhìn thấy. Nhạc Phong quả nhiên có chút bất an chần chờ muốn đi qua cho nên khi thấy cô lại thò đầu ra mới thở vào một cái những chi tiết nhỏ chỉ có hai người biết trong lòng như thế này khiến cho trái tim của quý đường đường thật sự ấm áp cô loài người ra ghế trước nhường đầu nghịch nghịch lá bùa bình an treo trên xe nhạc phong chờ hy vọng con đường này mãi mãi không bao giờ có điểm dừng chỉ một chút lát sau người của đội bảo dưỡng đường đi tới nói với bọn họ điều gì đó ai về sang người nấy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 Hẳn là có thể không kén chọn linh tinh. Lần này cùng đi mới biết. Thực ra thì cái miệng của cô cực kỳ kén ăn. Sở dĩ trước đây khiến người ta có cảm giác cô không kén chọn là bởi vì cô không thích làm ẩm ý. Có đồ ăn được cô mới ăn. Không có đồ ăn được thì cứ lặng lặng chịu đựng không ăn. Cái kiểu ăn vừa được bữa cái như vậy mà không bị đào bảo tự. Đúng là được ông trời thường giót. Nhạc phong ngay từ đầu đã trị tật xấu này của cô. Một ngày ba bữa, nhất định phải ăn đủ.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 mang theo cả một bộ bếp dã ngoại đầy đủ, bình ga để làm nhiên liệu, phải là khí popan, bởi vì hiệu năng của khí putan bình thường ở nhiệt độ không độ C sẽ không cháy được, mà propan thì dù có 18 độ cũng vẫn vận hành bình thường. Trước kia, khi quý đường đường sách ba lô đi cũng từng muốn mua một bộ mang theo, nhưng dù sao cũng là con gái, khả năng vác nắng có hạn, mang theo nổi đổi lon lon, thực sự là không tiện, đành phải nghĩ lại Nhà phong đang đấu cháo, đùn sồi nước khoáng, trên xe có gạo đóng gói, không cần vo, bọt thẳng vào là được, lại thêm hai ba viên táo đỏ, lòng nhãn gì đó, đóng nắp nổi lại, trôi chảy đơn giản, cả đám người đang gặp bánh bao khô mà uống nước lá nhìn mà hâm mộ. Thành niên chỉ tích trời mấy thứ cổ quái, cái này là thứ đám dần phượt vẫn hay thích xài phải không? Cả bộ này nặng bao nhiêu cơ chứ? Cũng chỉ có xe mới dám mang, chứ vạc theo thì mẹ chết mất. Nguyên lý hoạt động của bình ga này với bình ga gia đình chắc cũng giống nhau nhỉ. Trong thể tích nhỏ thế này, chắc đùn được hai nồi đã hết rồi. Chỉ mang ra khoe được thôi, không thực dụng. Thịch nói sao thì nói. Nhạc Phong cũng chỉ tùy ý nghe một chút. Bên ngoài dù sao cũng lạnh. Cả đám đứng một lúc thì tàn ra. Quy đường đường gác cầm lên khung cửa sổ xe. Nhìn cái nắp vùng nhỏ bị hơi nóng làm cho nhảy lên lạch cạnh. Cô hỏi Nhạc Phong. Không phải ở trên cao nguyên, nước không sôi được à?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 Xuống xe, ngồi chờ cùng với Nhạc Phong. Cô càng vui vẻ, Nhạc Phong lại càng tức đến ngứa sang. Em vui vẻ cái gì hả? Em vui lắm vậy không? chồng thì không ăn cơm, chốc lại không ăn đường. Đúng là tự coi mình là cộng hành. Quý đường đường chẳng để ý đến anh. Nhạc vùng nổi lên tự nói tự nghe. Nhiều quá, em không ăn hết vất. Nhạc Phong thiếu chút nữa nhảy dựng cả lên. Ai bảo cho em ăn, một ngụm canh em cũng đừng mờ được hút. Quý đường đường chê anh ẩm ý. Ngận đầu bẹp một cái hồn lên má trái của anh Sau đó tựa như không có chuyện gì Lại cúi đầu cầm muỗng quấy cháo trong nội Nhạc phong bị cái hôn của cô Làm cho bối rối Nửa ngày mới bụng chặt Nghiến răng nghiên lợi Còn ra thể thống gì nữa đây Nói thì nói như vậy Mặt lại quay ra chỗ cô không nhìn thấy Lập tức không bành mặt được nữa Mà cười cười Cười xong lại quay đầu lại Nghiêm túc phê bình cô Ở nơi công cộng phải chú ý ảnh hưởng chứ Quý đường đường ngoan ngoãn ở một tiếng. Bây giờ ử xong lại cảm khai vô hạn. Còn không phải vì miếng ăn, làm con gái thật không dễ. Nhạc phong hoàn toàn tức đến vui vẻ. Anh vườn tay vò tóc quý đường đường. Đường đường, sao em có thể thú vị đến thế được nhỉ? Đang đùa giỡn, phía sau sụt lún bên kia có xe bấm còi. Chỉ trong lát sau, có một bác tài dùng cả tay chân bò qua gò đất. Từ xa đã vất tay gọi với vệ phía này. Tạm thời đường sẽ không thông được,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 Lạnh thế này lại chẳng có gì ăn, để bị bệnh thì chẳng đáng. Trong lúc nói chuyện, người tài xế kia đã đến trước mặt. Ông tân đội một cái mũ già chó, mặc cái lông dài lên lật tiến đầu gối. Trên cổ còn quấn khăn quảng, bọc kín như còn gấu vậy. Vừa đến gần đã chào hỏi một vòng. Ngại quá, trên xe tôi có một cô gái, xảy ra chút việc. Về máy bay cứ hồi lẫm bụa ở Lan Châu, và đi từ phía Bắc. Anh ngờ lại sụt lún ở đây không có xe công.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 Bác Tài Kiên nói cảm ơn quay lại đường cũ, dẫn người qua. Chủ chiếc xe lề xuất ở đầu bên này đã chuẩn bị quay xe. Chỉ chốc lát sau, người đã được dẫn tới là một cô gái rất trẻ, trông dáng dấp thì còn nhỏ hơn quý đường đường mấy tuổi, buồn tóc đôi ngựa, vèo ngoài rất thanh tú, giả cũng trắng nón, chỉ có đôi mắt là xưng vù như quả đảo. Bà chị trên chiếc xe lề xuất bước tới kéo tay của ta an ủi Em gái đừng khóc nữa, chưa biết chừng chị là tự bình dọa mình thôi.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 Vậy thì chia một chút đi, cũng đâu có ăn hết được nửa chúng mình. quy đường đường đặc biệt thích nghe nhạc phong dùng mấy từ có hơi nhà quỳ kiểu này. Ví dụ như chúng mình, mình ơi, nghe cực kỳ ấm lòng, cực kỳ thần thuộc. Cô tìm một cái cốc giấy, một chút cháo vào, bước qua đưa cho cô gái kia. Ăn một chút cho ấm gửi đi, bụng rỗng ngồi xe dễ gất chiều lắm. Cô còn phải chịu đựng cả một quãng đường dài nữa đấy. Cô gái kia đón lấy cảm kích nhìn quý đường đường một cái. Không hiểu tại sao, cô ta cứ cảm thấy khuôn mặt quý đường đường rất quen. Trần trừ một lúc bỗng hỏi cô, chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa? Quý đường đường bây giờ có chút kinh ngạc. Bản thân của cô nhìn kỹ cô gái kia một lúc, sau đó lắc đầu, nhưng bản thân cũng không quá chắc chắn. Chưa đúng không? Cô lang thang trên đường, gặp qua vô số những gương mặt muôn hình buồn vẻ, trừ phi là thật đặc biệt, nếu không thì thực sự không nhớ nổi. Cô gái kia có chút ngượng ngùng, Cảm ơn cô một lần nữa, nhìn quý đường đường quay trở lại bên cạnh Nhạc Phong. Lúc nhấp từng miếng cháo, cô ta lại chú ý đến quý đường đường mấy lần. Cô ta gần như tin chắc là mình đã từng gặp quý đường đường, suốt cuộc là ở đâu nhỉ? Cô ta cào mày lại một lần nữa, nhìn sang quý đường đường. Lần này cô ta đang nghiêng người, không nhìn thấy trích diện, lại nhìn thấy hình dáng phản chiếu qua cửa kính xe của cô. Cửa kính xe có màu trà, tự nhiên khiến cho toàn bộ khí chất của con người ta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 Đầu va vào thành chiếc xe lễ xớt kêu cúp một tiếng Nghe mà khiến cho người ta phát hoảng cá lên Đào thay cho cô ta Người xung quanh đều xuống lại Bà Trần Bốn Cẳng đỡ cụ ta dậy Di động rất xuống bên cạnh Đầu bên kia vẫn còn đang nói Người phụ nữ trên xe lê xớt nhặt di động lên Alo hai tiếng Sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên rất nghiêm trọng Giờ ngón trỏ nên suýt một tiếng Với đám người xung quanh Ánh mắt ra hiệu im lặng Bị chị ta ra hiệu như vậy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 Liên có vẻ yên tĩnh hơn nhiều Hạ cửa kính xe xuống nhìn ra bên ngoài Đình núi phủ đầy tuyết và sưng bù Quyện lại cùng nhau Thì Toảng văng lên vài tiếng chim hót Tựa như đã lâu lắm rồi Không có người lùi tới Kéo cửa sổ lên Quy đường đường quay đầu lại hỏi Nhạc Phong Chúng mình vẫn phải chờ nữa sao Nếu hôm nay không sửa được đường Tình gụ ở đâu Nhạc Phong cũng đang nghĩ đến vấn đề này Hai năm trường anh đã từng đến đây Quay ngược lại có một ngã ba Có thể đến một khu trại cùng người Tạng, tên là tạng Trại Giáp Nhung. Nơi đó hơi hẻo lánh, ít gửi tới lui. Năm đó lúc anh tới, người trong trại nói anh là người hán đầu tiên mà họ gặp trong 7 tháng qua. Anh ở đó chơi cùng với bọn họ khá lâu, còn quen được một cậu bạn tốt tên là chat Tây Đà Cát. Lần này tới cửa trại, anh cũng muốn thuận tường ghé thăm bọn họ một lần. Quy đường đường cảm thấy rất thú vị, vậy thì đi thôi. Nhạc phòng cho cô một vũi tiềm dự phòng.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 Đồ đạc đằng sau xe rao rào rớt xuống Bà vào làm cô phải tránh đồng tránh tầy Vừa ngồi trở lại được ghế sau Thần xe lại rung lên Càng ngơi sóc lên trên Đầu đụng vào trần xe Trước mặt xào bảy lập lánh hết cả Ngồi này đến ngồi khác tuần ra Cuối cùng xe cũng dừng lại Ở bờ ruộng ngoài tạng trại giáp nhục đá sắp khoảng hôn Mặt quy đường đường không còn sắc máu Lục phục vụ tàng đều đảo lộn khó chịu Bốn nôn lại không nôn nổi nhạc phong kéo cửa sau ra Nửa đỡ nửa ôm đưa cô xuống xe. Quy đường đường cũng mặc kệ trên bờ ruộng đầy tuyết, đặt mông ngã ngồi xuống đất. Hữu khí vô lực mà nói. Tự anh đi tìm trát tay của anh đi. Em không xong rồi, phải nghỉ một lúc đã. Nhạc Phong xoa xoa đầu của cô. Đừng ngồi lâu trên đất lạnh. Xe không lái vào được, anh đi tìm người. ngoan nha, trồng xe đấy. Quy đường đường tựa đầu vào cửa xe đang khép hở. Xoãi mắt nhìn Nhạc Phong đi xa dần xa dần, lại quan sát xung quanh. Nói chỗ này là tạng trại, đúng là đã quá cất nhắc rồi. Thực ra chỉ là mấy dãy nhà được đối vây quanh, xung quanh răng đầy phướng kinh. Cách đó không xa, có một tòa tháp màu trắng bình thản đơn sơ. cần bờ ruộng là từng hàng giá vơi cao cao. Mấy chiếc còn có cỏ khù chưa cất đi, ướt nhẹp phù đầy tuyết trắng. Quy đường đường nhớ lời dặn của nhạc phong, quay trở lại xe ngồi. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có đôi ba tiếng chó sủa. Quy đường đường co mình trên ghế phụ th Thất thần rồi mệt mỏi, nhắm mắt lại, mơ mơ mảng mảng suy nghĩ. Cũng không biết qua bao lâu, chẳng nghe thấy vui xe có tiếng gó thùng thùng. Mở mắt ra nhìn, có một bé trai người tạng chừng ba bốn tuổi đang ngồi trên đầu xe, hăm hở gõ có đập đập vào đầu xe. Cũng không biết là bò lên được bằng cách nào. Thấy quý đường đường tỉnh dậy, sợ đến mức, xẹt một cái trượt xuống dưới. Quý đường đường sợ cậu nhóc ngã, vội văng xuống xe xem xét. Mới vòng ra đầu xe, đang nghe thấy tiếng bước chân dồn dập thằng bé đã chạy ra sau xe. Quy đường đường cuối người nhìn qua gầm xe, chỉ thấy một đôi chân ngắn tũng dưới lớp áo tạng. Cô thấy buồn cười, tựa như bà ngoại soi nén, hơi thẳng lặng, lùi lại phía sau. lúc ló người ra, cậu bé kia cũng vừa hay, đang e rè, thò đầu ra ngoài nhìn. Bỗng nhiên thấy đầu cô, sợ đến mức á lên một tiếng, lại rụt về. Phản ứng kia, tựa như con sóc nhỏ bị kinh sợ vậy. Quy đường đường không nhìn được cười khanh khách, Thằng nhóc kia lạnh ló đầu ra một chút, to mò nhìn chằm chằm quý đường đường. Trẻ con đất tảng có đôi mắt đặc biệt sáng, trong vắt, tựa như một bầu nước. Vừa nhìn bắn như vậy, tựa như xuyên thấu tận trong lòng vậy. Quý đường đường sững sờ trong phút chốc, cô vậy đứa bé kia. Ngoan, lại đây nào, nhóc tên là gì hả? Đứa bé kia chắc đã nghe không hiểu cô nói gì, nhưng đầu một ngón tay nhìn cô. Nhìn một lúc, chật lúng búng, nói với cô, đường đường. Quy đường đường kinh ngạc trợn mắt hát mồm, cô nhanh chóng bước tiến lên hai bước. Sao nhóc biết tên của chị là đường đường? Cô vừa mới bước lên đã khiến cậu nhóc sợ hãi. Hai cái chân nhỏ nhắn, ngắn, cũn như màu cánh bình thường, bình bịch chạy thật xa. Chạy được một đoạn còn quay đầu lướt nhìn cô một cái, giống như sợ cô đuổi theo vậy. Quy đường đường chưa từ bỏ ý tĩnh, gọi với về phía cậu bé. Sao nhóc biết chị tên là đường đường hả? Gọi xong là học, thằng bé đã chạy mất dạng. Quy đường đường đứng ngẩn ra, có chút tiểu nghiều. Đứng một lúc, thế từ xa, Nhạc Phong đang dẫn một chàng trai người tạng đi tới, đoán đại khái chính là bạn của anh, vội vàng tiến lên đón. Người tạng sống lâu trên cao nguyên, già chịu sự tổn hại của tiết tử ngoại rất mạnh, cộng thêm hoàn cảnh khắc nghiệt, thoạt nhìn lớn tuổi hơn so với thực tế. Quy đường đường còn tưởng là trát tay đa cát và hơn Nhạc Phong sáu bảy tuổi, nào ngờ cậu ta mới chưa đầy 20 mà kinh hãi hơn là 15 tuổi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 em đừng cho là thật, bọn họ không có từ nào khác để hình dung đâu, hoặc khen là lạp mỗ, hoặc khen là trác má. Cả hai đều có nghĩa là nữ thần. Em mà tưởng thật thì tất cả phụ nữ trên cao nguyên đều là nữ thần hết. Chặt tầy đá căn cãi đầu cười hà hà. Chính là, chính là, lại còn chính là, tên này cũng quá là, chẳng phải thẳng thắn. Quy đường đường suy nghĩ bất tỉnh, sau đó mới biết, chính là với ai ra cũng là cầu cửa miệng của bọn họ, tương đương với ư và à của người Hán khi nói chuyện. Mặc dù nghe không hiểu gì, cũng bùng một câu chính là trước cái đá. nhất là khiến cho người ta phát hoảng. Xe không đi vào được, hai người sách đồ đi theo trát tây đá cát về nhà. Trên đường, nhà phong kể lại chuyện lần trước đến đây cho quý đường đường nghe. Mấy đứa trẻ con trong trại này chưa nhìn thấy xe bao giờ, tò mò như gì ấy. Mười mấy đứa về xung quanh, gõ gõ đập đập, còn cầm cả đá lên ném, làm anh đau lòng muốn chết. Câu này lại nhắc nhở Quý Đường Đường À, Nhạc Phong Trong trại này có một đứa bé biết em trai tìm của Nhạc Phong Nhảy lên một cái Biết em sao? Có người biết hoặc nhận ra Quý Đường Đường Nhiều khi lại là một dấu hiệu rất nguy hiểm Không hề, không đề phòng Quý Đường Đường Ừ, là một đứa nhóc, người tạng Khoảng bà bốn tuổi, gọi em Đường Đường Nhạc Phong câu mày Một đứa trẻ người tạng à, bà bốn tuổi sao? Cơ sở ngầm của tần gia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 Thay dù khách đàng hoàng sẽ chạy đến đòi kẹo gì đó Quy đường đường cũng biết là mình lo lắng vô cớ Quy đầu nhận lỗi Kính thưa tất cả quý vị khán thính xạ Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi Ở những video tiếp theo